cha Tại sao cha có thể đối xử với con như thế? Dù gì đi chăng nữa? Con là nữ trưởng cơ mà. Ông Lâm Hàn Vương là cha của cô. Ông lại bắt cô đi cưới thay một thứ nữ mà lại chính là con của mẹ kế. Đó chẳng phải là cái tát vào mặt của cô và nói rằng cô không bằng một thứ nữ hay sao. cha xin lỗi, nhưng chuyện này rất hệ trọng. Đây là mối liên hôn bao đời nay rồi năm nay lại là trưởng tộc nam cung ngỏ ý liên hôn ầm ầm này em con ấy nó không thể đồng ý liên hôn được nó có thai rồi ngọc nhi nó có thai với gia huy rồi vừa nói ông vừa chỉ tay về phía của ngọc nhi đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô ầm ầm đờ người mặt trắng bệch người đàn ông của cô lại lén lút qua lại với em gái của cô sao lại còn là người mà cô rất ghét. Cô bước tới chỗ đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Ngọc Nhi khuôn mặt thoáng hiện lên tia lãnh đạm xen lẫn sự tức giận, nhưng đôi mắt như muốn nhìn và giết à. À ta thấy âm âm đang nhìn mình bằng con mắt như vậy thì quá sợ hãi, Nép sau lưng của mẹ kế. Những bước chân của à, làm sao mà nhanh được bằng cái bàn tay của âm âm chứ? Cái bàn tay đó khiến cho cô ta loạn trọn. Ngã xuống đất và ôm lấy khuôn mặt Cô giỏi lắm lén lút với bạn trai của tôi Đã vậy Lại còn dám mang thai nghiệt chủng Để tôi xem Để tôi chống mắt lên xem Hai người hạnh phúc được bao lâu Thấy ầm ầm nói như hàm dọa À ta ôm lấy chân của cô Những hàng nước mắt chảy xuống Lăn dài lên má Nếu ai mà không biết Lòng dạ của à Thì chắc chắn nhìn cái cảnh này sẽ đau lòng đến chết. Chị ầm ầm, em xin lỗi chị, em thật sự rất yêu anh ấy, chúng em thật sự yêu nhau, mong chị tác thành cho chúng em có được không ạ? Bà mẹ kế của cô cũng cầm lấy bàn tay của cô mà van nài cầu xin. ầm ầm mà, còn tha lỗi cho em nó đi, dù gì hai đứa cũng là chị em ruột. Chị em ruột á, nực cười. Tôi chưa bao giờ coi nó là em gái của tôi Và cũng chưa bao giờ Tôi sẽ có một đứa em độc ác như nó Bà nghĩ rằng tôi không nhìn thấu bà sao Nếu như gả tôi đi Nữ tộc này sẽ thuộc về nó Kể cả tôi có chết nhá Nó cũng đừng hòng mà ngồi lên cái vị trí đó <cười> Tác thành với chả không tác thành Lâm Ngọc Nhi Tao không phải là Bồ Tát đâu Cô quay sang nói với cha của cô đang ngồi ôm đầu trên ghế Cha này con sẽ đồng ý mối liên hôn này nhưng cha phải đồng ý với con ba việc Được con nói đi Thứ nhất con vẫn là nữ tộc điều đó không phải nói trừ khi con chết thôi nhưng con sợ nếu con không có ở đây có người sẽ lạm dụng quyền hành mà ra oai cho nên con không muốn nghe một chuyện xấu gì ảnh hưởng tới thể diện của con Thứ hai, con của cô ta sinh ra không được có mặt trong gia phả của Lâm Thị và không được bước chân vào tam thất đường của Lâm Thị. Thứ ba, lúc con không có ở đây, mọi quyền hành của công ty hay gia tộc sẽ do May phụ trách. Lời của chị ấy cũng chính là lời nói của con. Con mong cha đồng ý à? Nghe ầm ầm nói như vậy thì mặt hai mẹ con à Ngọc Nhi nổi lên chán mấy cái vạch đen. Còn Lâm Hàn Vương thì gật đầu đồng ý ngay. Công ty là do cha mẹ và con gây dựng nên. Nên giao cho con là rất đúng. Còn về gia tộc Lâm Thị, ta đã quá mệt mỏi rồi. Tùy con vậy. Vâng, con hiểu rồi. Con cảm ơn cha. Cô mỉm cười gật đầu hiểu chuyện. Kể từ giây phút này, chính tay cô sẽ chèn ép con nhỏ Ngọc Nhi để cho nó biết rằng mấy năm cô có chơi bời đến cỡ nào Thì cô luôn luôn là nữ trưởng của Lâm Thị Một tiếng nữa là người của gia tộc Nam Cung đến Con đi sửa soạn lại quần áo đi Ông Lâm Hàn Vương vừa bước lên lầu Vừa nói vọng lại Ông thờ dài Mấy năm nay nếu không phải bị nhiều áp lực chèn ép Thì ông cũng không đồng ý Đưa âm âm vào miệng cọp như vậy Nhưng mà ông cũng an tâm Vì thân phận của con gái nhà ông Cũng không tầm thường Không có gì đáng lo ngại. Đúng một tiếng sau, có hai chiếc xe Lamborghini đời mới nhất đỗ ngay trước sân. Cô từ lầu hai nhìn xuống mà ngẫm nghĩ. Nghe nói gia tộc Nam Cung rất là tàn ác. Vậy để tôi xem, gặp tôi rồi, thì ai ác hơn ai? Nghĩ là như vậy, cô đút khẩu súng K59 vào túi quần, sau đó bước xuống lầu. Từ trong xe, một người con trai bước ra khỏi xe. Cố khí bước người, tỏa ra từ người anh, thật là đáng sợ. Quản gia may cùng kính, mời hắn bước vào trong. nam cung thiếu gia tiểu thư âm âm, đang đợi ngài bên trong à? Anh ta bước vào, một cô gái đang ngồi đó, khuôn mặt lãnh huyết, oai phòng y như một chiến sĩ. Anh bước vào, cô gái đó mỉm cười và đứng dậy. Chào anh, tôi là Lâm âm âm nữ trưởng của gia tộc Lâm Thị lời nói vang lên cô đây là đang muốn thị uy với anh cô là vị hôn thê của tôi anh nghĩ thế nào tôi là Nam Cung khang tộc của Nam Cung Thị Hân hạnh được làm quen với cô anh ngồi đi có vài chuyện ngoài ý muốn nếu không người hôm nay gặp anh không phải là tôi cô nói như vậy là ý gì Âm âm cười nửa miệng, vẻ mặt đầy sự châm biếm. Hôn thê của anh là em cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng mà nó lại lên giường với người yêu của tôi. Vậy nên người gặp anh bây giờ, tôi đây là kẻ thay thế. Cô đưa tay mời anh bước vào trong, anh liền từ chối. Có chuyện gì thì lên xe nói, bây giờ chúng ta phải tới tám thất đường, mọi người đang chờ cô ở đấy. Gấp như vậy sao? Có chút chuyện. Được thôi. Cô nhún vai một cái rồi quay lại nói với quản gia May. Chị May này, em không có ở đây. Chị quản lý tốt mọi việc nhé. Có cái gì chị phải gọi cho em. Đặc biệt là mẹ con Ả Ngọc Nhi. Chị phải cương nhu đúng lúc đấy. Nói xong cô quay sang nói với anh. Chúng ta đi thôi. Đồ đạc của cô ấy chuyển hết lên chiếc xe trắng kia đi. Nói xong, anh kéo tay cô đi rất vội vàng. Này, anh kia, anh đi chậm thôi. Tôi đâu phải là robot đâu. Tại sao anh đi nhanh thế à? Đám cung khang. Đám cung khang đi quá nhanh. Âm âm còn bị anh kéo theo, xém mấy lần thì bị ngã. Nghe cô nói như vậy, anh dừng lại nhìn cô. Thấy cô bực tức anh cũng không nói gì. Nhẹ nhàng bế cô lên, sau đó đi thẳng vào xe. Trong xe còn có hai người thanh niên, đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô. Chị dâu, nói thật nha, từ khi em sinh ra đến giờ, lần đầu tiên em thấy anh hai bế người đấy, mà người đó lại còn toàn mạng. Chị quá cao tay. Một trong hai người nói với cô bằng giọng nói đầy thán phục. Ý của cậu, tôi là người chết đi à? Mầm, mầm cố ý nhấn mạnh hai chữ người chết. Không biết đây là tên nào. Mới mồm mồm ra. Là chú ẻo mình rồi. Dạ không có. Em chỉ đang khen chị thôi. Chiếc xe chạy nhanh ra khỏi nhà của cô. Cô cũng không một chút sợ hãi. Cứ đối mặt với việc này vậy. Cô là ai chứ? Là lão đại của thiên bang cơ mà. Chị dâu, chị tên là gì thế? Em tên là Cung Long. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị đang làm gì? Chị có hay đi... Này này... Cậu có thể hỏi tôi từ từ... Để cho tôi hiểu được không? ầm ầm cho tay lên để dây dây thái dương... Cô nhìn sang... Cung Khang... Giờ đây đang nhíu chặt lông mày lại... Có vẻ như cũng không ưa cái tính hay lải nhài của Cung Long... Giờ cảm thấy khổ... Cho Cung Khang... Khi có một đứa em như vậy... Dữ liệu thông tin về cô ấy... Có trong máy tính... Em tự vào mà xem... Cứ để cho cô ấy nghỉ ngơi... Tí còn làm việc với một đám lão già. Nam Cung Khang đăm chăm chú, nhìn vào đống giấy tờ, bỗng dưng lên tiếng. Dạ vâng, em biết rồi. Cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, không lải nhài với âm âm nữa. Đúng là lời của anh. Có hiệu nghiệm ghê gớm. Một đám người đó là sao? <cười> một đám lão già muốn đưa con của họ lên làm nam cung phu nhân. Em hiểu chưa? Tí nữa biểu hiện làm sao cho tốt. Đừng làm mất mặt tôi. Tôi tưởng rằng IQ của em cao lắm cơ mà. Cái tên này mở miệng nói chuyện bình thường thì chết hay sao? Mà cứ phải nói móc, nói mỉa cô hoài. Cô cũng đâu phải là dạng dễ bắt nạt. IQ của tôi sao bằng nam cung khang anh được? IQ của tôi mà thấp ấy cũng hơn IQ một sổ như anh. Cô nói xong im lặng, nghĩ cách đối phó. Tuy nói cô không có tình cảm với Nam Cung Khang, nhưng cũng là nữ trưởng của Lâm Thị, không thể để cho Lâm Thị mất mặt được. Bỗng cô nở một nụ cười nham hiểm, cô nhích gần vào chỗ Nam Cung Khang, sau đó cười ngây ngô. Em có ý quỷ gì, có đúng không? Cần tôi giúp gì? Cứ nói đi. Anh ta mở lòng như vậy thì cô không cần khách sáo, nên trực tiếp đè anh ta ra mà hôn lên cổ của anh, vừa cắn vừa cố gắng để lại dấu son rõ nhất. Chị dâu ơi, nếu muốn bày tỏ tình cảm thì lúc khác, chứ bây giờ đâu phải là lúc đâu. Lại là cái tên lải nhài này chen ngang khiến cho cô tức điên lên được. Nhưng thôi, cứ bình tĩnh, làm cho xong việc trước đã. Sau khi cô lưu lại vết son trên cổ của anh, thì vội vàng buông anh ra. Này, anh đừng có lau, hỏng hết kế hoạch của tôi đấy. Đây là áo tộc trường, có đúng không? Anh cởi ra, anh đưa cho tôi đi. Chị dâu à, tuy anh hai của chị chiếm tiện nghi, nhưng mà chiếc áo đại diện cho danh dự của Nam Cung tộc, làm sao mà chị có thể? Ầm ầm trừng mắt với Nam Cung Long, để cho hắn ta im miệng lại. Vì nó quan trọng, nên tôi mới cần nó. Này, Cung Long, nếu như cậu còn nói nữa, tôi sẽ giết cậu đấy. Tôi sẽ diệt hết đám tiểu tam kia, cho mấy người. vở kịch này đã dựng, phải làm cho nó hoàn hảo chứ. Mọi chuyện ấy, chỉ mới là phần mở màn thôi nữa rồi nữa rồi hệ thống nữ thần ác độc online rồi cái đám trong tam thất đường kia là gây họa sát thân với âm âm rồi đáng thương quá ầm ầm nhếch môi cười nham hiểm tuy nói là không có tình cảm nhưng mà đụng tới danh dự của tôi thì nói lại là, là chuyện khác lẽ nào đường đường là tộc trưởng lâm thị mà lại để cho một đám tiểu tốt hồ ly làm cho bẽ mặt sao Làm gì có chuyện đó. Vừa mặc xong chiếc áo tổng trưởng mà Nam Cung Khang đưa thì xe cũng chạy tới nơi. Nhớ là phải phối hợp cho tốt. Đừng có để bị lộ đấy. Tôi tưởng tôi phải là người nói câu đấy với anh chứ. Cô lườm anh một cái rồi cầm tay của anh bước xuống xe. Vẻ mặt của cô thay đổi hình tượng ngay lập tức. Là một nữ thần cao ngạo và xinh đẹp. Trong tam thất đường nam Cung Tộc, các vị trưởng lão, những gia đình thuộc Nam Cung Tộc đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai. Còn có các vị tiểu thư con nhà quyền quý. Lúc bốn người bước vào, tất cả mỗi người đều có một sắc mặt, có sự ngưỡng mộ, cũng có sự ghen tị. Đặc biệt là mấy ông già, trưởng lão, sắc mặt đen như nhọ nồi phóng những ánh mắt như dao về phía của âm âm. Cô cũng đâu phải là dạng vừa. nhếch môi về phía mấy ông già đó, Lại còn dùng ánh mắt thách thức nữa chứ. Khi Khang đã ngồi xuống, không quên để cho âm âm ngồi lên đùi mình và quan sát một lượt, sau đó lên tiếng. Mời các vị ngồi. Một vị trưởng lão chống mạnh cây gậy xuống đất, sau đó nhìn âm âm và nói. Nam Cung Khang, cô ta là ai thế? Dù cậu là tộc trưởng, nhưng cậu phải biết rằng, chiếc áo kia rất quan trọng. Tại sao cậu lại đưa cho một đứa con gái? Như vậy thì danh dự của Nam Cung ta Còn cái gì đâu Tôi thật không ngờ Cậu lại thích cái loại con gái ngoại tộc này âm ầm từ lúc ngồi lên đùi của anh Thì chỉ có một vẻ mặt âu yếm nhìn anh thôi Nghe câu nói của ông già đó Mặt của cô mới thoáng trầm đi Đưa tay lên vai Cầm chiếc áo Lão già đó nói xong Nhiều tiếng xì xầm bàn tán cũng vang lên Nam cũng khang cười cười Mà không biết có phải không Nhưng mà âm âm lại thấy anh cười, nhìn rất đẹp. Không giống như lúc mặt mũi của anh lạnh tanh, dù nhìn từ góc độ nào, cũng rất là xoái ca. Lúc này anh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Nếu như Hàn Trường đã nói như vậy, thì nhân đây tôi cũng tuyên bố luôn một việc. Gia tộc của Lâm Thị cũng chính là vị hôn thê của tôi. Lâm âm âm, mà Hàn Trường, lão nói sai rồi, tôi đâu có thích cô ấy mà là tôi yêu cô ấy. Làm gì có cái lý đó chứ, tộc trưởng ấy nếu muốn có vị hôn thê phải trải qua nhiều bài thi để chọn ra nữ hậu, nữ hậu phải là người mà giúp được chồng mình trong mọi việc, chứ không phải chỉ là một chức danh là xong. Cô ta làm được cái gì? đũa mốc mà đòi chòi mâm son, thật là vô lý. Chưa nói xong, một âm thanh nhức óc vang lên, một viên đạn ghim ngay xuống đất chỉ cách chân của hàn trường lão tầm năm mét tất cả mọi người nhìn về phía của âm âm trên tay của cô đang cầm một khẩu k năm mươi chín miệng cô nở một nụ cười nham hiểm tuy vậy cô vẫn rất xinh đẹp giống như tiền nữ vậy cô cầm chiếc áo tộc trưởng ném xuống đất bắn liên tiếp mấy viên đạn sau đó tiếng súng vang lên liên tục hàn trường lão tôi kính ông là vì công lao của ông giúp cho nam cung khang chứ không phải vì ông lớn tuổi. Ông có biết gì về tôi chứ? <cười> Trân trọng giới thiệu cho ông biết, tôi là tộc trưởng của Lâm Thị, lão đại của thiên bang, là con nuôi của nữ Hoàng La Di, là học sinh ưu tú của Học viện Hoàng gia Anh, còn là sát thủ đứng đầu một tổ chức hắc bang. Chẳng nhẽ như vậy còn chưa đủ để ngồi lên cái chức vị nữ hậu kia sao? Còn cái áo, ông muốn bao nhiêu, tôi đền bấy nhiêu, chỉ là một cái áo thôi mà. Đừng phải để tôi, tốn nhiều đạn đến thế chứ. Tất cả mọi người đều đứng im không nói được câu gì, ngay cả lão già Hàn Thành kia, vừa mới hùng hổ nói cô là đũa mốc, bây giờ mồ hôi chảy ròng ròng. Ở đây ai mà không biết đến Thiên Bang là tổ chức bạch đạo lớn nhất thế giới, còn công chúa Kara, con con nữ hoàng Lazy, nữ tài cầm quân dùng súng, được mệnh danh là thiên tài, chỉ cần đến đây thôi đủ biết. Cô ta tài sỏi đến đâu? Lại là còn Học viện Hoàng gia Anh. Cái này là tắt thẳng vào mặt của Hàn Thành rồi. Nhưng nếu như ông còn muốn thi đấu, vậy thì được. Tôi chấp nhận, hạ mình một chút để thi đấu với đám tiểu thư của mấy người. Thấy mọi chuyện đi hơi xa, Nam cùng lòng lên tiếng. Được rồi, được rồi. Nếu không ai có ý kiến gì, thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu. Bây giờ thì giải tán, Chị âm mầm đường xa tới đây, chắc cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi, mọi người vĩ hỏa di quý. nam cùng Khang cầm lấy tay của cô, cô như theo thói quen mà lơ đễnh đưa tay ra. Mọi người cứ tự nhiên, chúng tôi về trước đây. Lúc đi qua chỗ của lão già Hàn Thành, cô nói một câu rất to. Đũa mốc mà đòi tròi mâm son, ông đang nói chính con gái của mình đi à? Bốn người bước qua lão già hàn thành đó Rồi rời khỏi Cô cố ý chỉnh lại cổ áo cho nam cùng lòng Để lộ ra vết son trên cổ Làm cho lão già đó càng thêm tức giận Đây chứng tỏ điều gì nữa đây Anh là của cô Là hoa, đã có chủ Ẩm ầm rất là đắc chế Muốn ra vẻ ta đây Thì uy cô ư Kiếp sau nhá Lúc trên đường trở về nhà Ai nấy đều yên vị ngồi im trên xe Riêng nam cùng lòng thì trêu cô Khiến cho cô phải gào lên Này Cậu có tin tôi đánh cậu không dư phát nào không Đừng để tôi phải điên lên Tôi tôi chặt cậu ra Sau đó tôi cho cậu vào lò luyện đan Nhớ chưa Ẩm mầm tức giận Đưa khẩu súng lên thái dương của Nam Cung Long Chỉ là muốn dọa cậu ta thôi Mà cậu ta làm như rằng Mình sắp chết Khóc lóc vang trời Chị dâu Chị tha mạng cho em Em không dám đâu ạ, Em không dám Lúc này cô mới để ý đến anh chàng Đang cầm quyển sách Luận tam đan Chế độc dược ở trên tay Anh ấy Anh ấy là Nam Cung Huyền Khánh Là anh hai của em Nam Cung Huyền Khánh sao Sao tên của cậu ấy Lại khác với hai người Cô thắc mắc hỏi tiếp Nam Cung Long không dám nói Lúc này Nam Cung Khang đang chăm chú vào đống tài liệu trên tay Nghe câu hỏi như vậy Thì ngẩn đầu lên trả lời Nam Cung gia thì được chia làm ba tộc nhỏ Gồm có Nam Cung Đình Nam Cung Huyền và Nam Cung Thế Mỗi tộc được chia theo năng lực và vai vế Nên ta được lấy là Nam Cung Đình Tương đương với việc sẽ là người thừa kế Cũng như là tiếp quản tộc Nam Cung Đình Và cứ như vậy Mỗi người có họ đó sẽ tiếp quản tộc đó theo tên Nam Cung Huyền Khánh và Nam Cung Thế Long. Cô nghe xong gật đầu hiểu chuyện. vậy tại sao anh không nói tên cho tôi biết ngay từ đầu? có phải bây giờ tôi không thắc mắc không? tên này chỉ có người thân hoặc đứng đầu các tộc mới được biết thôi. Nói đoạn anh nhìm cười nhìn cô, sau đó vuốt mái tóc cho cô ra vẻ dỗ dành. em cũng là vị hôn thê của tôi. Sau này cũng là chị dâu của bọn họ Nên em có thể gọi cái tên đó Cô im lặng không nói gì Cô đang tò mò Có phải hay không Khánh Huyền bị câm Mà nãy giờ anh ta không nói câu gì Bỗng chết vòng tay của cô run lên Cô nhíu mày ấn vào mặt đá trên vòng tay Để nó kết nối với điện thoại của cô Mà đúng lúc thật Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự Không kịp để cô xem Chị May gọi cô có chuyện gì Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. lúc này Đình Khang bói hết tài liệu trên xe, bế cô vào nhà. Tôi không phải là trẻ con, hay là tôi bị thương, anh bỏ tôi xuống đi. Tầng 5, phòng 2 là của em. Cái gì vậy trời, bắt cô leo lên tầng 5, mặc dù cô đi được nhưng mà cô lười. Đã lười, lại còn bắt leo cao, cô bất mãn gào lên. Anh vừa nói cái gì, đùa nhau à? Anh có rảnh, anh đi mà leo Tôi không rảnh đâu Tôi thả nằm ở dưới đất còn hơn Tôi có kêu Em leo lên sao Em nhắm mắt lại đi Mặc dù không hiểu chuyện gì Nhưng cô để cho hắn quyết định Làm sao được Nhà hắn mà không nghe lời Thì hắn cho ngồi ngoài cổng à Vừa nhắm mắt được 2 giây Thì anh kêu cô mở mắt ra Cái quái gì vậy Cô mới nhắm mắt thôi Lúc mở mắt ra Thì đúng là cô đang trên tầng 5 thật. Mặc dù là một sát thủ chuyên nghiệp, đứng nhất nhì ở một tổ chức có tiếng, độ cảm nhận cực nhảy, mà tại sao cô lại không nhận được nhỉ? Anh biết là cô đang thắc mắc, nhưng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, mở cửa phòng và đặt cô lên giường. Biết cô thắc mắc điều gì, nhưng mà anh không nói gì hết, chỉ nói một câu. Em mau tắm rửa, rồi đi ngủ đi. Nói xong anh quay ngoắt về phòng, cô nhún vai mặc kệ. Cô mở vali lấy quần áo, rồi chui vào nhà tắm ngâm mình. 30 phút sau cô đi ra ngoài với bộ quần áo ngủ đen xì, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Bỗng cô giật mình khi thấy người đàn ông mặc đồ ngủ, tay cầm máy tính, ngồi trên giường của mình. Này, tại sao anh ở phòng của tôi? Đình Khang đang ngồi trên giường, cạm cụi vào cái máy tính. Phòng tôi có chút trục trặc Nên tôi sang đây ngủ nhờ Có được không Vậy anh có thể sang phòng của Huyền Khánh Và Thế Long Mắc mớ gì Anh sang phòng của tôi Bởi vì phòng của cô gần Cô cứng họng giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng Ok anh thắng rồi Anh vẫn chăm chú vào máy tính Và không ngừng mặt lên mà trả lời Cô thấy vậy thì tức lắm Chắc là phát điên với tên này. Vậy được, Nam Cung Đại Thiếu Gia cứ ngủ ở đấy đi. Tôi đi ra ngoài, tôi ngủ sofa cũng được. Tiền chết tiệt nhà anh. Nói xong cô vùng vàng cầm gối ra sofa, Đình Khang thấy cô đang bực tức, thì đặt máy tính xuống giường, bước ra ghế, thì thầm vào tai của cô. Lên giường mà ngủ chứ? Hay là em nghĩ, điều gì bậy bạ giữa tôi và em, nên không dám ngủ? Khổ, tấm thân mong manh dễ vỡ này, <cười> bị người ta đổ an rồi kìa. Chắc là anh có suy nghĩ gì bậy bạ, sợ tôi nói ra, nên đổ hết lên đầu tôi chứ gì. Không được đâu sói hả? Cô đưa ngón tay trỏ lên trước mặt anh, rồi lắc lắc mấy cái ra vẻ không đồng tình. Biết tài nói móc của mình không bằng cô, anh thay đổi cả sắc mặt, nhẹ nhàng, lạnh băng, nói bằng cái giọng đằng đằng, sát khí. Bây giờ, một là em lên giường ngủ, hai là ra ngoài cổng. Anh... Cô chỉ tay về phía của anh, thì anh tóm lấy vứt cô lên giường. Nhưng mà người anh lại nằm xuống giường, trước cô. Sau đó, cô đè lên người của anh. Cái cảnh tượng gì thế này? Cô ngã xuống người của anh, nhưng nhanh trí định ngồi dậy, thì anh lại nhanh tay hơn. Hai bàn tay chắc khỏe, giữ eo của cô lại. Anh bị điên à? Nhỡ có người nhìn thấy thì làm sao? Anh bỏ tôi ra. Anh giả vờ ngách đầu lên, nhìn ra cánh cửa, sau đó thản nhiên trả lời. Cửa tôi khóa rồi, làm gì có ai chứ? Anh ngủ chưa? Hai người nhìn ra phía cửa phòng, Thế Long đang đứng đó, tay cầm chiếc bánh kem. Anh vừa nói là khóa cửa, đây là khóa cửa của anh đấy à? Đây đúng là kiểu bị lật ván mà, vừa nói khóa rồi thì tên kia đi vào phá đám, mặt của anh nổi vạch đen. Thấy bầu không khí chai trên gái dưới, Thế Long biết rằng mình đang làm kỳ đà càn mũi, liền che mắt lại. Em không thấy gì hết đâu nhá, em đi nhầm phòng, hai người cứ tiếp tục đi. Tiếng đóng cửa vang lên, vậy là Thế Phong kia hiểu lầm rồi. Ừ. Nam Cung Đình Khang này, đúng là xui xẻo. Cô cày cú túm lấy cổ áo của anh. Đại thiếu gia, anh đây đang cố tình chọc tức tôi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn trêu tôi, thì việc ngày mai hay sau này, anh tự đi mà giải quyết. Để nữ hậu tương lai của anh giải quyết, bổn cô nương đi. Đáy mắt của anh hiện lên một tia lạnh lẽo, hai tay giữ eo cô trong vô thức, siết chặt lại. Cô kêu lên một tiếng, anh mới chịu thả ra. Nếu như tôi nói, tôi yêu em thì sao? Hạ đại thiếu gia <cười> Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi làm gì có cái phúc được anh để ý. Với lại anh không nghe người ta nói à? Tôi là Hồ Ly Tinh, đại ma đầu. Bỗng anh lật người dậy để cho cô nằm trên giường, chống hai tay cạnh người của cô. Sau đó, đáp cô bằng ánh mắt kiên định. Bởi vì em là Hồ Ly, nên mới hút hết ý chí của tôi. Vì là đại ma đầu Nên lại càng rất hợp Với một đại ác ma như tôi Vì em mạnh dạn, gan giả dạ, Không sợ trời, không sợ đất Mới hấp dẫn được tôi ầm ầm này Tôi trả lời như vậy, đã được chưa Cô chớp chớp mắt Giống như mình đang nghe nhầm vậy Đình Khang Anh uống say đi à Hay là anh bị sốt rồi Một người như anh thì thiếu gì những cô gái vây quanh Mà tại sao cứ đùa với tôi Anh cảm thấy cô gái này rất thông minh, tại sao lúc này lại ngu ngốc như vậy? Anh quát lớn. ầm um, ầm um, tôi không đùa, tôi đang nói thật. Tôi nói lại lần cuối là tôi yêu em. Nói xong anh nhìn cô trầm chằm như là đợi chờ câu trả lời. Nhưng cô biết trả lời thế nào mà nói đúng hơn là cô không biết nói gì. Anh vỗ chán. Thôi được rồi, em đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy. Anh buông cô ra Cô tự động nằm hẳn hoi Sau đó chùm chăn kiến đầu suy nghĩ Đây mà gọi là yêu sao Trước đây ở bên cạnh Gia Huy Tại sao cô không có cảm giác thế này Mặt cô đỏ lên Nghĩ đến mấy câu vừa rồi anh nói Tôi yêu em Và câu nói đó cứ hiện lên trong đầu của cô Thôi Không suy nghĩ nhiều Đi ngủ thôi Cô tự chấn an lại mình Nhưng vừa nhắm mắt lại Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Người gọi đó chính là Băng Hùng. Một trong những trợ thủ đắc lực của cô trong thiên bang. Thôi xong kiểu này lại nghe chửi rồi. Cô ấn điện thoại. Alo, em nghe này. Giọng nói trong điện thoại lạnh ngắt vang lên. Sao mày gọi mà em không nghe máy? Em khinh chị dâu em mà Biết ngay mà. Đâu có tự nhiên mà gọi cho cô thế này. Kiểu này mục đích bàn chuyện là phụ, mà bênh vợ là chính. Em xin lỗi, đúng lúc định trả lời, thì có việc bận. Chứ nào, em dám khinh vợ anh. Em xin lỗi mà. Tội này anh không tha cho em được. Em làm vậy không phải là may nói em, mà... Nghĩ như thế nào? Về anh đây. Cô sợ anh nổi giận, thì không khác gì là ba cô nổi trận. Nên khẳng định sau này, Cô có nhờ anh cái gì Anh cũng không giúp cô Nên cô van nài cầu xin Anh Băng Hùng Có cái gì đâu Em còn trẻ người non giả Anh phải dạy dỗ lại em chứ Đừng có làm như thế tội nghiệp em Với lại đây là lần đầu mà Em năn nỉ anh đấy Băng Hùng rất sợ cái tính năn nỉ của cô Nếu như anh không đồng ý tha cho cô Chắc là cô lúc nào cũng nhắn tin gọi điện Hay là giao việc Để anh với may bị chia cắt Không được gần bên nhau Nên anh chấp nhận một cách miễn cưỡng. Thôi được rồi Anh tha cho em lần này Nếu như còn lần sau Anh cắt cổ em đi đấy Vâng vâng em nhớ rồi Cô nhảy lên sung sướng hên là tai quan nạn khỏi Thấy cô nói chuyện với một người đàn ông Cứ anh anh em em ngọt sớt Vâng vâng dạ dạ rất tử tế Đình Khang lấy làm tức giận Mở cửa phòng Rồi sau đó đóng dầm một cái. Cô cũng không để ý và cứ tiếp tục nói chuyện với băng Hùng. À, anh còn cái chuyện hôm nay. Sao em nhớ là đã cho anh nghe hết đoạn hội thoại khi ở Tam Thất Đường Nam Cung? Anh phải biết làm gì rồi chứ? Hùng băng mỉm cười trả lời cô bằng một giọng nói rất hãnh diện. Yên tâm, xong rồi. Hiện giờ anh đã là người thân cận của Hàn Thành. Vậy còn chuyện ngày mai? Có cần anh giúp không? Dạ có chứ à Mai là nhờ cậy cả vào anh đấy Em cảm ơn anh trước nhé À này, anh em giờ đang bận Có cái gì Em gọi lại sau nhé Tạm biệt anh Nói xong cô ngắt máy Nằm đắp chăn đi ngủ Lúc này Đỉnh khang đi vào Thấy cô ngủ rồi thì nhẹ nhàng trèo lên giường Lúc đầu anh định lật cô dậy Hỏi người trong điện thoại là ai Nhưng thấy cô ngủ ngon lành như vậy anh không nỡ nào gọi dậy. thấy cô ngủ mà không vướng chút tâm tư hay vướng bận gì, trong lòng anh bỗng dưng nhẹ nhõm. Đây chính là cảm giác yêu một người sao? Anh ghé sát vào tay của cô. Vợ à, ngủ ngon nhá. Sáng hôm sau cô thức dậy, thì đã là 7 giờ 30 phút. Cô vội vàng ngồi dậy vì cuộc thi sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút. Vội vàng mặc quần áo và bước xuống nhà. Cả ba anh em Nam Cung đều đang ngồi ở ghế đợi cô. Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi có chút việc, nên tôi mệt. Hôm nay dậy hơi muộn. Thế Long mỉm cười. Chị dâu, chào buổi sáng. Đi thôi, trễ mất rồi chị. Nào, đi thôi. Đỉnh Khang lúc này cũng lên tiếng. Dù mọi người không nói, nhưng nhìn vào mắt của Thế Long có chút hoàng. Cô hơi lo lắng. 7 giờ 45 phút, cô và Đình Khang và Thế Long đã tới nơi, còn Huyền Khánh thì không đến. Lúc bước vào tất cả mọi người đã tề tiệu đầy đủ. Tiểu thư âm âm, có vẻ như cô không quan tâm đến cuộc thi này cho lắm thì phải. Đã là tiểu thư khuê cát, thì phải đúng giờ một chút chứ. Lão già hàn thành đó, tóm được lỗi sai, nên lên mặt quở trách cô. Cô chỉ nhếch môi, lấy tay che miệng ngáp một cái. Rồi đi cùng với Đình Khang về ghế tộc trưởng mà ngồi. Lúc này lão già đó càng được nước lấn tới. Nam Cung Khang, cô ta có xứng đáng được thi không? Nếu như cậu cho cô ta thi, thì không phải là quá thiên vị à? Đình Khang định lên tiếng giải thích, thì cô giữ tay anh lại. Kêu anh cứ từ từ mà xem vị hôn thê của anh sẽ làm gì. Cô lại ngáp, sau đó thủng thẳng trả lời lão già kia trưởng lão, tôi đến muộn cũng có nguyên nhân của nó chứ đâu phải là lỗi của tôi là tại Nam Cung Khang với lại một điều này nhé tôi không phải là tiểu thư khuê các, hay ỏng hạ nghẹo như mấy người kia đừng đánh đồng tôi với bọn họ hạ thấp danh dự của tôi quá đừng có trách tôi phá nát nơi này cái thứ đàn bà như cô dù sai cũng nói là đúng lại còn nguyên do với chẳng nguyên nhân gì Nếu như tôi nói rằng là do Nam Cung Khang tối qua quá kịch liệt nên tôi không có cách nào dậy sớm thì sao? Lỗi này, là của tộc trưởng của mấy người, tại sao lại trách tôi chứ? Tất cả mọi người nghe xong ai nấy đều nghĩ rằng âm âm thật là không biết xấu hổ. Chuyện hai người tối qua vậy mà còn dám nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Quá mặt dày mà lại còn đổ hết lỗi lên người tộc trưởng đáng kính của họ. Đình Khang và cô thầm cười trong bụng vì họ quá là ngu ngốc khi bị âm âm rụ dỗ Kịch liệt ở đây là cãi nhau một trận lại còn tí nữa thì đánh nhau. Đúng là hài hước. Toàn một đám người vô tri vô giác mà cũng đòi làm nữ hậu gì chứ. Không bằng sách giày cho cô. Hàn trường lão đây là do lỗi của Nam Cung Khang đừng có trách tôi vấn đề này tôi nêu rõ rồi. Mọi người dừng lại đi để còn thi thố. Bồn tiểu thư, thấy đám con gái ở đây, đang nôn nóng hết rồi. Tôi là tôi thấy cô ấy, còn nôn nóng hơn đám tiểu thư ở đây đấy. Âm ầm cũng phục hoàn thành rồi đấy, ngang quá thể đáng. Sao cô phải nôn nóng chứ? Nhưng mà thôi, nề tình cái chức nữ hậu, nó đang còn trong tay. Nên cô nói ngay. Hình như ông muốn đôi co chuyện này. Thôi được rồi, Để năm sau thi cũng được. Chẳng qua đám con gái ở đây có chịu được hay không thôi. Hừ, cô cũng vậy. Cô chả khác gì đám tiểu thư ở đây là bao. Ông ta bật cười nhìn cô vẻ mặt đầy khiêu khích. Cô thì đâu phải là dạng biết chịu được nên chắc chắn là cãi lại hay là trọng quái là chuyện dễ dàng. Chỉ ít tí thì nếu không thi tôi vẫn quang minh chính đại mà bên cạnh Khang. thân phận vị hôn thê Chắc là không hiểu danh vô thực đâu nhỉ Còn đám người kia Đặc biệt là con gái của ông Có chịu đựng được cái cảnh chúng tôi ân ái mặn nồng Như vợ chồng được không Bị cô nói chúng tim đèn Đứa con gái đứng bên cạnh lão níu tay cô lão lên tiếng Cha ơi Cha đôi co với cô ta làm gì Sắp muộn thi rồi à Lão rất muốn khiến cô thân bại danh liệt Không cãi lại được thì thôi Nhưng muốn đánh bại cô Thì hơi khó, cần có thời gian, nên chuyện lần này đành tạm gác lại ở đây. Nam cùng khang thấy cô mang mình ra làm bia đỡ đạn, thì thầm nghĩ. Tối nay về, sẽ dạy dỗ cô ta. Ngồi lên đầu anh, như vậy là đủ lắm rồi. Kịch liệt, Hừm, cũng được đấy nhẹ. Nếu mọi chuyện giải quyết xong rồi, thì mau chuẩn bị thi thôi. Anh lên tiếng để mọi chuyện kết thúc. Từ sau hội trường có hai người bê một thùng gỗ đến đặt ở chính giữa sảnh. Nam Cung Khang định tiến lên bốc ba lá thăm thì âm âm lên tiếng. Nam Cung Khang, anh mà bốc thăm ấy thì chả khác nào là người ta thiên vị em. Cô nhìn một lượt quanh phòng sau đó mỉm cười nói tiếp. Hay là anh cứ để đấy cho hàn trường lão bốc đi. Như vậy ta sẽ không bị ai nói là chơi gian có đúng không nào? Lúc này tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía hàn trường lão. Ông ta cũng mỉm cười mà trả lời ngay. Như vậy cũng được. Băng Hùng, cậu lên bốc thay ta đi. Người thanh niên đứng sau lão là Băng Hùng, người thân cận nhất hiện giờ của lão. Mà ngày tối qua, lão đã đưa cho cậu ta ba lá thăm. Kêu cậu nếu có cơ hội lên bốc thì lấy ba lá thăm từ tay áo ra mà đọc. Ba lá thăm đó đều là sở trường của con gái lão. Bằng hùng bước lên cho tay vào thủ ngỗ Ba lá phiếu trong tay áo từ từ rơi ra Ba lá thăm được cậu từ từ mở ra Vòng một gảy một khúc nhạc tùy thích Vòng hai là xem một đoạn văn của bàn đà La Ma Rồi chép lại, giữ lại ba người ở vòng này Vòng ba sẽ là vẽ một bức tranh Tất cả mọi người trong hội trường đều cảm thấy hoang mang Vì cái đề này rất khó Nếu có thắng Thì chắc chắn chỉ có thể là âm âm Con gái của Hàn Thành Bạch Hoa Và con gái của Tông Trường Lão Thiên Ngọc Rất ít người nghĩ phần thi này Âm âm sẽ chiến thắng Vì tất cả mọi người nhìn thấy từ cô Là một âm âm mạnh mẽ Không sợ trời không sợ đất Chỉ giỏi cầm súng Cầm quân Chứ không nghĩ là tài năng của cô có thừa Chẳng qua cô chưa sâu mà thôi Còn âm âm và đỉnh khang thì vẫn vậy, vẻ mặt như không quan tâm. Trong lòng của cô lại nghĩ rằng cô thắng chắc rồi. Vậy thì cuộc thi này sẽ bắt đầu từ chiều nay và kết thúc vào ngày hôm kia. Tất cả mọi người đều có quyền tham gia. Bây giờ thì mọi người cứ giải tán, chuẩn bị cho vòng thi vào chiều nay. Nói xong đỉnh khang cầm tay cô kéo về tòa viện sau hội trường nghỉ ngơi. Thế Long này, em mau đi kêu người trang điểm qua, tiện thể lấy cây đàn ngọc cầm đến đây, để cho cô ấy thi. Cô ngồi ở ghế sofa, gác chân lên bàn và trả lời. Rườm già thế, có cần phải như vậy không? Anh nghĩ tôi không thắng được sao? Họ phải nên biết, đệ nhất cầm cơ đang ở đây, tại sao lại còn thi thố? Bình Khang, tôi đói rồi, gọi họ mang đồ ăn lên đây cho tôi. Cô cầm lấy tay của anh lắc mạnh bởi vì từ tối qua tới giờ cô có ăn được cái gì vào bụng đâu. Giờ nó liên hồi đánh trống. Thế lòng thấy cô than phiền thì liền lên tiếng. Chị dâu chắc phải mang cái thùng lên cho chị ấy ăn đấy. Từ chiều hôm qua tới giờ chị ấy đâu có ăn gì đâu. Có khi chiều nay đi thi bụng chị ấy lại kêu ấy chứ. Cô cầm cái bình hoa để trên bàn ném về phía cậu ta bằng ánh mắt như rào liếc vậy. Này, cậu có tin tôi đánh chết cậu không? Đem xương cậu cho chó ăn. Tôi giết cậu bây giờ dễ quá. Không nghe Đình Khang nói cái gì à? Nhanh lên, bà không cần người trang điểm cho tôi đâu. Quay về nhà lấy chiếc vali nhỏ màu tím đến đây cho tôi. Cậu ta bị quát một trận, nhưng vẫn vâng giả, chạy theo lời của chị dâu. Nếu không, ấy, chắc chắn hắn sẽ bị ăn đủ. Trong khi mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên, ai cũng muốn mình sẽ thắng, nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ trang điểm đến âm nhạc, chọn những cây đàn tốt nhất, những kiểu trang điểm cầu kỳ bắt mắt, tóm lại, làm đại náo cả một vùng. Bên phía âm âm thì yên tĩnh, cô nàng thưởng thức những món ăn được bày sẵn trên bàn, và rừng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này thế long cũng mang đồ đến, khệ nệ giống như là người giúp việc. Nhìn rất là đáng thương Lúc cậu mang đồ đến Cô chỉ biết bật cười lắc đầu Nhìn quá là thảm hại Như thế này ai nghĩ rằng Cậu là tam thiếu gia của nam cung gia chứ Thế Long này Nhìn cậu giống như là Cô chưa biết nói hết gì Đã ôm bụng và cười ngoặt nghẽo Thế Long vứt cả ly vali quần áo Sau đó Mặt nổi ba vạch đen Tất cả là nhờ công của chị đấy Từ sau tốt nhất chị đừng có nhờ em làm những việc này. Thế long như thế là nhỏ mọn đấy. Nói xong cô chỉ chú ý đến chiếc vali màu tím đậm. Mở ra thì là một bộ trang điểm trang sức được làm bằng bạc. Đình Khang này vòng thi này là tự do đánh à? Cô vừa chọn đồ trang điểm cũng vừa hỏi nhưng không ngước mắt lên. Ừ đúng rồi. Em định đánh cái gì? Bí mật sẽ được bật mí sau. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi cầm quần áo và đồ trang điểm vào phòng tắm. Trước khi đi, cô còn ngoảnh lại. Đàn thì mang đến đó trước. Hai người chuẩn bị đi. Đừng để người khác nói là tộc trường còn tới trễ. Tôi sẽ đi sau. Hai người Đình Khang và Thế Long cũng không lo lắng. Chẳng qua là sợ một bài phát sinh, nên muốn ở lại cùng cô. Nếu như cô nói như vậy rồi, thì chắc chắn là cô có sự chuẩn bị trước. Hai người không cần phải lo lắng thêm nữa. Cùng nhau rời khỏi đây, đi tới vườn hoa bách ngạn, nơi diễn ra ba vòng thi. Cùng lúc này, bên phía lão già Hàn Thành, hớn hở sảng khoái lắm. Lần này, thì cái con mụ âm âm kia chắc chắn sẽ thua rồi. Nếu như đỏ súng, đỏ võ, thì không ai bằng cô ta. Nhưng về cầm kỳ thi hỏa, thì cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của con gái ta bạch hoa này con cố gắng lên để lại ấn tượng với nam cung khang ta biết con sẽ không thua đâu dạ vâng đương nhiên rồi cha tài đàn của con đâu phải ai cũng sánh được à bạch hoa cũng đắc ý gật đầu lúc này bọn họ chưa biết nhưng đằng sau băng hùng nhếch môi cười giễu cợt cậu đã biết ai thắng trong trận này rồi nên cũng nhàn nhã mà ngồi chơi điện thoại. Tiếng thông báo vang lên. Tất cả mọi người tập trung ở vườn hoa bách ngạn. Thế là tất cả các tiểu thư danh ra vọng tộc đều có mặt đầy đủ. Đã tập hợp được 10 phút rồi, nhưng chưa thấy Nam Cung Khang và Âm Âm đâu. Mọi người còn đang nghi ngờ, không biết có phải có chuyện gì xảy ra không. Thì bỗng Nam Cung Khang và Nam Cung Long đi tới. Không thấy Âm Âm, thì hàn thành lão nghĩ rằng à ta không dám tham gia tưởng mạnh mồm nói chấp hết nhưng mà cô ta đâu có tới đàm Cung khang bước lên ghế ngồi ầm ầm có một chút việc nên cô ấy sẽ tới trễ cô ấy sẽ thi cuối cùng nên chúng ta bắt đầu thôi đàm Cung khang cậu đây là thiên vị cho cô ta dù có chuyện gì thì phải tới chứ không ấy Hủy tư cách thịu cô ta đi. Hàn Thành lên tiếng phản bác, nhưng còn chưa nói xong, thì đã bị Nam Cung Khang chặn họng lại. Hàn trưởng lão, cô ấy đã xin phép tộc trưởng là tôi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Và lại cô ấy là tộc trưởng của Lâm Gia, nên có nhiều việc, đó là điều đương nhiên. Dù cậu là tộc trưởng, nhưng quy định đã có, lệnh ấy cũng nói rồi, chẳng nhẽ Hàn trưởng lão cũng biết tôi là tộc trưởng sao. Ở đây tôi ra lệnh. Tiếng nói rõng giạc hùng hồn của Nam Cung Khang khiến cho mọi người im bặt. Ngay cả Hàn Thành cũng không dám ho hè. Bắt đầu đi. Mặc dù là một câu nói thôi, nhưng mà giọng nói lại lạnh lẽo, đến thấu xương. Cứ mười người cùng chung một bài sẽ thi cùng với nhau. Tuy nói là sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn, nhưng ngồi trên vị trí ban giám khảo đều là những lão nhạc sư có đôi tai cảm thụ đàn cực giỏi cứ như vậy cuộc thi bắt đầu rất ít người có thể vượt qua được vòng này từ 2 giờ chiều cho tới 5 giờ bây giờ đã 70 người rồi nhưng mới chỉ có 5 người vượt qua đó chính là Bạch Hoa con gái của lão già Hàn Thành cô ta đánh khúc mai hoa tuyết nghe rất bắt tay tùy sai điệu nhanh chóng Cô ta có thể đánh một cách ung dung, chậm rãi, nghe giống như một điệu du dương. Còn có một vị tiểu thư ăn mặc giản gì, nhưng không thể che giấu được khí chất quyền quý thanh cao. Cô dùng thiên nhai hận để lấy đi nước mắt của tất cả mọi người. Sự rằn vạt đau đớn của bài hát này hòa lẫn với tiếng cầm âm vang lên. Lúc này tất cả các vị tiểu thư đã thi xong rồi, chỉ còn lại âm âm là chưa thấy có mặt. Lão già hàn thành nhân cơ hội này. Khiến cho cô không thể thi được nữa. Nam công khang, bây giờ các tiểu thư cũng thi xong rồi, nhưng cô ta chưa xuất hiện. Chẳng nhẽ, cứ để mọi người ở đây, phải đợi chờ. Con gái của hàn Trường lão đã thi xong, lại còn vào vòng tiếp theo. Nên muốn loại trừ tôi sớm hay sao, mà vội vàng đến như vậy. Từ cổng hoa viên là một cô gái vận siê mi đen, khuôn mặt trắng ngần trang điểm nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ma mị kiều diễm của cô. Ở giữa trán còn vẽ yên hoa tuyết, khiến cho mọi người nghĩ đó là một thần tiên tỷ tỷ bước ra từ một bức tranh. Nhưng lời nói lại lạnh lùng, khác với vẻ đẹp kiều diễm kinh thiên của cô nàng, còn khiến cho Nam Cung Khang, một người không quan tâm nữ sắc, phải ngẩn người. Đúng rồi, nàng chính là âm âm. Âm âm bình thản bước tới, Một thân một mình bước tới trước mặt của Hàn Thành, ý giống như chiến sĩ ngoài xa trường, đối mặt với kẻ địch vậy. Cô lại mang trên mình vẻ đẹp kinh diễm động lòng người, phải nói là thiên hoa không sao sánh bằng. Cô bước tới chỗ Hàn Thành, nhếch môi cười nhẹ. Hàn trường lão, tôi tới giờ này cũng chưa muộn đúng không? Với lại theo quy định, thì 10 người đánh cùng một khúc, sẽ thi chung. Nhưng ta đâu có cùng bài với họ. Dù không cùng bài thi với bọn họ, nhưng cô tới rất trễ, khiến cho mọi người phải chờ một mình cô. Cô không thấy... Lão ta kéo dài âm cuối, và cố ý không nói tiếp, để cho mọi người tự suy nghĩ theo cách của họ. Cô là cô muốn chém, muốn giết cái lão già này lắm rồi. Nhưng mà thôi, cô xử lý ông ta sau vậy? Hàn trưởng lão... Tôi nghĩ rằng lý do tôi đến muộn thì Nam Cung Khang cũng nói với mọi người rồi chứ nhở. Còn tôi, thân là nữ trưởng của Lâm Thị phải giải quyết việc của gia tộc. Đặt gia tộc của tôi lên hàng đầu. Nói xong cô nhếch môi bước tới chỗ Nam Cung Long. Đàn Cô nói một từ duy nhất. Hiểu ý Nam Cung Long đem cây đàn ở đằng sau ghế sau đó đưa cho cô. Cô từ từ đem lớp vải bọc bằng lụa bên ngoài mở ra. Đó là cây linh phúc bảo. Một thiếu nữ trường 18, 19 gì đó lên tiếng. Và tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Nghe nói cây đàn này là của đệ nhất cầm cơ Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay của âm âm chứ? Tất cả mọi người đều không biết tại sao cô lại có cây đàn này trong tay. Nhưng nghe nói chỉ có một người có thể sử dụng được cây đàn này. Đó chính là bạch lộ cầm cơ Người được xưng danh. Là cùng độ đệ nhất cầm cơ Theo như mọi người được biết Về bạch lộ cầm cơ Thì từ năm 2 tuổi Nàng đã có thể đánh những bài phổ cầm rất khó Năm 7 tuổi Nàng thách thức với lão đại Của giới đàn Lúc bấy giờ và nàng đã chiến thắng Từ năm 8 tuổi Nàng không biết đã giành bao nhiêu giải thưởng Hay được mọi người gọi với cái biệt danh Trăm trận, trăm thắng, bạch lộ Và đây Cây đàn Linh Phúc Bảo Đã gắn bó với nàng bạch lộ rất lâu rồi, nghe nói là từ mẹ nàng truyền lại cho nàng. Vậy mà hôm nay, lại thấy cây đàn này ở đây, đúng là mở rộng tầm mắt. Cô biết là trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rất thắc mắc, nhưng cô chỉ cười, sau đó đặt cây đàn lên bàn. Nhẹ nhàng xoay người một cái, rồi ngồi xuống, chạm tay vào cây đàn. Ngón trỏ nhẹ nhàng, chạm vào dây đàn thứ ba. Tiếng đàn bắt đầu vang lên. Tiếng đàn trong trèo nhẹ nhàng và lạnh lùng, nếu ai không biết chắc chắn. Bài này, nghe xong sẽ khóc. Mới nghe dứt câu đầu, tất cả các vị lão sư làm giám khảo chấm điểm ở vòng này lập tức ngần người. Một vị lão sư thốt lên. Đây không phải là tương tư sầu sao? Làm sao có thể? Làm sao một vị tiểu thư trẻ như vậy lại có thể đánh khúc, phổ cầm khó như vậy chứ? Một vị lão sư khác cũng khá ngạc nhiên. Phải đấy, đến cả chúng ta mới chỉ nghe bạch lộ cầm cư, ngồi sau màn trướng mà đánh. Vị tiểu thư này, tại sao lại có thể đánh cái khúc phổ cầm này? Dừng! Vị lão sư già nhất, khẽ kêu lên, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe tiếng. ầm ầm nghe tiếng, nhưng nhẹ nhàng lướt qua bốn dây đàn, rồi tiếp tục đánh, đến khi tất cả các vị lão sư không ai không rơi lệ còn có một vài vị tiểu thư trường lão nước mắt cũng ngấn lệ phải hai mươi phút sau các vị lão sư mới bình tâm lại xin hỏi tiểu thư âm âm cô là gì với bạch lộ cầm cơ âm âm đứng dậy buông cây đàn ra cung kính đi đếm trước mặt năm vị lão sư cúi chào sau đó lên tiếng vậy các vị cảm thấy những đàn này của ta với bạch lộ cầm cơ là giống nhau bao nhiêu? Một trăm phần trăm. Bốn vị lão sư cùng nhau đồng thanh. Một vị lão sư không nói, cùng với họ mà nhẹ nhàng đứng dậy cung kính. Ta nhớ lúc gặp bạch lộ cầm cơ là cách đây ba năm về trước. Khúc tường tư sầu này bạch lộ cầm cơ đánh trong lúc bạch lộ vui nhất. Vậy hôm nay khúc phổ cầm này lại đánh trong lúc tâm tư rối loạn. Phải chăng có điều gì khiến cho Bạch Lộ cầm cơ phải rối loạn như thế? Lời nói của vị lão sư này khiến cho mọi người hốt hoảng, còn âm âm thì mỉm cười. Quả là khúc lão sư tinh tường có thể nhận ra tôi. Phải, hôm nay ta đang nghĩ không biết nên đánh khúc nhạc này hay là khúc nhạc khác để chiến thắng vòng thi này mà tâm tư thì rối loạn. Đúng lúc tôi nghĩ tới vị hôn phu Không biết cảm giác anh ấy ra sao khi mà ta đánh khúc nhạc này. Nói xong ầm ầm có ý nhìn về phía đình khang, liếc mắt đưa tình. Mà đình khang thì không hề kháng cự, ngược lại còn nhìn cô với vẻ mặt âu yếm, gật đầu và vỗ tay. Trời ơi, không ngờ, cô ấy lại chính là bạch lộ cầm cơ. Tôi cũng không tin, mà không ngờ một sát thủ máu lạnh như cô ấy. Lại là bạch lộ cẩm cơ Tất cả im hết đi Khúc lão sư dơ tay quát Ta cùng với các vị lão sư ở đây Đã thống nhất rồi Vòng thi này ngoài những người ta gọi tên Thì người chiến thắng Chính là vị tiểu thư âm âm này Ai cũng cảm thấy rất đúng Nên không ai dám lên tiếng Chỉ có lão hàn thành là tức giận Cô biết lão bất mãn Và đi đến trước mặt lão Hàn trường lão như vậy công bằng rồi chứ Tôi thắng vòng này Chắc ngài không có ý kiến gì Đúng không Sao tôi có thể ý kiến gì chứ Cô thắng vòng này Tôi khâm phục khẩu phục Lời nói như vậy Nhưng nét mặt thì đã phản lại lão Nhìn nụ cười gượng gạo đó Khiến cho cô ta thỏa mãn Lúc đi qua Đến chỗ đình khang Cô còn thì thầm nói với lão này Muốn thắng tôi sao? Con gái của ông không đủ tư cách. Ngay cả ông cũng vậy. Từ Tam Thất Đường Nam Cung Tộc về, Thế Long cứ ngẩn ngơ mãi không thôi. Em không ngờ chị dâu lại là bạch lộ cầm cơ đấy. Sao thế? Chuyện đó thôi mà cậu như gặp thần tiên à? Không ra thể thống gì. Vậy mà còn đứng trước mặt tôi. Mà lại không ngờ. Cái cậu không ngờ ấy. Còn ở phía sau Đừng có làm mất mặt Nam Cung ra Cậu chỉ cần thấy tôi làm cái gì Cũng đừng tỏ vẻ ngạc nhiên Cậu cứ bình thản thôi Ẩm mầm nhắc nhở Thế Phong Nếu không làm mất thân phận của mình Nhiều người sẽ bàn tán ầm ầm từ lúc lên xe tới giờ Luôn để cây đàn sát bên cạnh mình Như thể không thể nào chia lìa Tại sao em lại không dùng cây đàn Mà tôi kêu người mang tới Chẳng nhẽ đích thân tôi nói như vậy Em không nể mặt, mà dùng tới nó hay sao? Bình Khang nhìn cô, sau đó vuốt ve cây đàn một cách nhẹ nhàng, trìu mến như là ruột thịt, lòng của anh ta ghen tuông, không biết từ đâu nổi lên. Cây đàn này đã theo tôi từ năm tôi 2 tuổi, chưa có một cây đàn nào có thể thay thế vị trí của nó. Đàn của anh tôi không dùng, bởi vì tôi không quen. Vì ba tôi sức khỏe bắt đầu yếu đi rồi, tôi lại là người tiếp quản cả công ty. Nên tôi không động đến đó, một năm nay rồi. Cũng may nhờ có mấy người, nên hôm nay tôi mới có thể dùng nó để chiến thắng vòng thi này. Dùng đàn không quen, tôi không thể nào đánh được đâu. ầm ầm vẫn chăm chú vuốt ve cây đàn, lời nói như có phần áy náy. Thì vải rồi, một vật mà ở bên cạnh cô mười mấy năm nay như vậy, sao mà không dùng được chứ? Cũng lâu lâu không lau chùi cẩn thận. Nên không ai náy làm sao được. Đình Khang và Thế Long cũng không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn động tác của cô. Bỗng cô mỉm cười, nhìn về phía của Đình Khang, đặt cây đàn lên đùi mình, sau đó trượt nhẹ lên dây đàn. Cô hỏi anh. Anh có muốn nghe không? Được. Anh cảm nhận rằng cô vẫn muốn tiếp tục đánh đàn, nên thỏa mãn cho cô. Bỏ máy tính xuống ghế Chỉ chăm chú nghe cô đánh đàn Nếu như anh nói Muốn em mỗi tối Đều có thể đánh đàn cho tôi nghe Thì em có đồng ý không? Cô chuẩn bị đánh đàn Thì anh áp sát cô từ lúc nào Và thì thầm vào tai của cô Cô giật mình ngồi lùi lại Mặt đỏ lên Lời thỉnh cầu của tôi Bạch lộ cầm cơ có thể chấp nhận hay không? Anh chắp hai tay cùng kính, hỏi lại y như thần tử chắp tay cúi lệ vua chúa, khiến cho cô bật cười. Nếu như nhà ngươi đã khẩn cầu như vậy, thì bổn cô nương sẽ đồng ý. Cả ba người đều bật cười, không ngờ nam cung tộc trường của chúng ta cũng biết chọc cho người khác cười cơ đấy. Cô chạm vào dây đàn, âm thanh phát ra nghe thật vui tai. Mặc dù hiểu biết có chút không nhiều về đàn và nhạc, Nhưng Đình Khang vẫn nghe ra giai điệu bắt tài. Âm thanh tuy có chút nhanh, nhưng lại mang cảm giác tươi mới. Anh nhìn cô, lúc cô đánh đàn nhẹ nhàng tươi vui, không giống như lúc bình thường, lạnh lùng và có chút bá khí bức người. Cây hòa bên cạnh cô còn hướng về phía nhạc đang vang lên. Vì cô thấy Đình Khang suốt ngày lạnh lùng, mà nếu như bên cạnh anh, chắc chắn sẽ bị ép chết nên cô mới để lên xe mấy chậu cây nho nhỏ để có cái gì còn xua đi ít lạnh lẽo từ tảng băng nghìn năm chính là anh cô đánh hết bài này tới bài khác đình khang cũng không vì thế mà rời mắt khỏi cô thế long lúc này đang ngái ngủ nằm cuộn tròn trên chiếc ghế xe vì chiếc xe được thiết kế đặc biệt nên mọi người có thể di chuyển hết chỗ này tới chỗ kia và còn có thể ngủ Xe dừng trước một ngôi biệt thự, Vừa vào trong nhà, đã nhìn thấy Huyền Khánh ngồi trên sofa, cất dòng. Vòng 2 Huyền Nhi sẽ tham gia. Anh nên tìm cách. Nếu không cô ấy, có thể thắng đấy. Vừa định bước lên cầu thang, đình khang dừng lại, xoay người nhíu mày. Tại sao cô ấy trở về? Chẳng phải lúc trước đã nói rằng cô ta có quyền tham gia. Nên bên các lão, đã đồng ý cho cô ta về. Chưa nói xong, lời giải thích đã rõng rạc như vậy rồi. Đình Khang bực tức, cầm cái cốc thủy tinh, ném thẳng ra ngoài cửa chính. Chết tiệt, cô ta như vậy mà còn về đây. Chẳng nhẽ, lại định làm loạn cái nam cung gia này thêm một lần nữa sao? Âm âm ngồi xuống, thấy Đình Khang tức giận như vậy, lại còn ném đồ, xem ra chuyện này rất nghiêm trọng. Là sao? Cô ta là ai? Mà hai người lại nhắc tới nhỉ? Là tình địch mới của em đấy. Đình Khang nhìn thấy cô thì cơn giận đã dịu đi. Nhưng nét giận dữ thì vẫn đang còn. Tình địch mới? <cười> Tên? Cô chỉ ngắn gọn mà hỏi như vậy. Nếu là vậy xem ra tình địch mới này của cô có vẻ rất khó đánh bài. Nhưng mà phải biết lai lịch của cô ta trước. Người ta có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Mạc Huyền Nhi. Mạc Huyền Nhi. Ầm ầm nhếch môi. Không ngờ tìm bao nhiêu lâu nay không thấy tung tích, bây giờ cô ta lại có mặt ở đây sao? Vậy thì phải xem. Thua tôi ba năm trước, ngày mai có thể thắng được tôi hay không? Mạc Huyền Nhi à, Mạc Huyền Nhi. Chúng ta lại có dịp so tài với nhau rồi. Tôi sẽ không để cơ hội cho cô thắng, dù chỉ là một lần đâu. Ẩm ầm vuốt ve chiếc cốc đang cầm trong tay như chạm vào thân thể một người phụ nữ. Nói xong cô bóp nát chiếc cốc như một lời cảnh cáo cho Mạc Huyền Nhi. Bên ngoài bỗng dưng mặt trăng truyền đỏ, Đình Khang cảm thấy tim mình có chút nhói đau. Không ổn rồi, ngày mai là ngày trăng máu.